Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chịu nỗi xúc động to lớn ấy Nhưng từ những giặc quan trong sâu thẳm của anh Đã không cho anh được yên lòng Đúng như với giấc mộng mà đêm qua anh đã gặp Vua Linh đã yên nghỉ mà cõi xa xăm Và không bao giờ có thể quay trở về với thế giới này nữa Các bạn đang nghe đọc truyện